Cực phẩm gia đình tập thứ 131 Hai người vừa mới tiếp cận văn hoa điện thì đã nghe truyền lại một tràng những âm thanh âm ỉ, một giọng nói cứng ngắc bực dọc vang lên. À đại nhân tàu, hoàng đế đại hoa tới khi nào mới có thể gặp mặt bọn ta? thời gian của bổn sứ thần rất quý giá không thể tổng phí vô ích nếu như hoàng đế của ngài không đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ trở về bẩm báo với đại hãn chỉ cần đại hãn hạ lệnh một tiếng thì mười dạng nhì lan của bọn ta sẽ vươn roi nam hạ ngự đạp trung nguyên thấy thì gian sân của đại qua sẽ là của bọn ta rồi đại nhân tu đại nhân tu là cái con khỉ gì trong lòng lâm vẫn vinh khó hiểu Nghe ra cái âm thanh cứng ngắt này chắc có lẽ là sứ thần của người hầu rồi, con mẹ nói dở trò gì vậy, ngay cả ngôn ngữ của đại hoa mà cũng không nói rõ, nhưng thế mà dám làm sứ thần. Khi tổ tông đại hoa ta tung hoành ngang dọc, hôn mưa gọi gió thì ngươi còn là một con khỉ chưa tiến quá nữa kìa. Bất quản là đại hoa có chặt biệt như thế nào đi chăng nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của mình tuyệt đối không thể cho phép người ngoài khi dễ. Lâm Vãn Vinh trong lòng không vui, mắng chửi gã người hồ kia đến gần chết. Trong đại sảnh vang lên một giọng nói: "A, A Sử Lật đại nhân xin hải bớt nóng, hoàng đế bệ hạ của ta ngày ngày có cả dặn chuyện dắt giả vô cùng." Trước mắt hiện đang xử lý việc quốc quân đại sự trong Thượng thư phòng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ tự thân kiệu kiến chư vị. "A Sử Lật, cha mẹ của vị A huynh này đúng là quá tài năng rồi." Ngay cả cái tên hay ho kiểu này cũng có thể nghĩ ra. Thành năm mới hồi đáp vừa rồi chính là của tô mậu bạch phát ra. Ba chữ đại nhân tô chính là A Sử Lạc Sưng hô Hắn. Một tiếng nói khác vang lên. đóng thế tô đại nhân các hạ bổng dương tử từ Đông Doanh dược biển xa mà tới đây để hội kiến hoàng đế đại qua. Hơn nữa còn dân tặng mấy viên trăn châu thịnh sản Bắc Hải Đạo của Đông Doanh bọn ta. Chuyện này có thể nói là tình thâm nghĩa trọng. Chỉ là chờ từ hôm qua cho tới lúc này, hoàng đế bệ hạ tại sao lại trụ trừ không chịu gặp mặt bọn ta? Mỹ danh võ sĩ đạo của bọn ta lưu truyền khắp thiên hạ, bỉ nhân kế cùng vũ thụ. Thân là con trai thứ của hoàng tộc lâu đời nhất ở trong lịch sử đông doanh, chẳng lẽ không xứng để ngài gặp mặt một lần hay sao? Tô Mộ Bạch vội vàng nâng nỉ. Vũ thụ vương tử xin hãy bớt giận. Hoàng đế bãi hạ hiện đang xử lý triệu chính. Sau khi giải quyết xong thì mới có thể tiếp kiến chư vị. Xin các chư vị hãy dùng trà trước. Đó là Long tỉnh Tây Hồ Vũ tiền nổi tiếng khắp Đại Hoa Ta. Hương vị rất là ngọt ngào. À xin các vị hãy mau mau phẩm thường một phen. Vũ thụ vương tử hừ một tiếng. ha, Ôn trà! người đại qua các ngươi nếu như luận về ăn uống vui chơi thì đúng là đứng đầu thế gian nhưng luận về vũ lực thiện lại chẳng khác gì kẻ ốm yếu dũng sĩ đông danh bọn ta dùng một chổi mười cũng dư sức đánh bay hết trăng hàm của các ngươi bát ca Xin mở ngoặc tiếng nhật bát cát nghĩa là ngu ngốc sinh đóng ngoặc ớt tôn tiểu nhật bổn khống kiếp hai chữ cuối cùng đã thật sự kích nộ lâm vản vinh hắn giận dữ đùng đùng lao tới phía trước từ vị dội dạc ngăn hắn lại à làm tiểu huỳnh không thể nơi này chính là văn hoa điện văn qua điện thì sao tên tiểu nhật bổng này khiến lão tử không vui thì lão tử chém hắn bất quản là văn hoa điện hay là cạn thanh cung làm vãn dình cười hắt hắt <cười> từ tiên sinh ngài đừng có lo đối phó với xuất sinh thầy ta cũng có thủ đoạn không đơn giản đâu từ vị biết được cá tính của hắn Người này bình thường thì dễ nói chuyện, nhưng khi mà ngang ngược lên thì e là hoàng đế lão tử cũng không quản nổi hắn ta. Thấy lâm bản huynh hi hi ha ha tiếng vào, từ vị bất lực thở dài một tiếng. Hày, cái công vũ thủ, ngươi hãy tự cậu phúc đi, xác tinh của ngươi đã tới rồi. Tâm lý của từ vị thấp thỏm bất an, theo sao lâm tam tiến vào đại điện. Văn hoa điện này bày trí hoa lệ, xà trụ được điêu khắc hình ảnh ngũ trảo kim long sống động như thật. Mặt đất lát gạch lấp lánh kim quang, trong đại điện đang sắp xếp mấy chiếc bàn gỗ có kiểu cách cổ xưa rất khí phái, nhân số trong điện quả là không ít, phân làm ba nhóm, đám ở chính giữa lãnh đầu là kẻ có thân hình khôi ngô cơ thể cường tráng, mũi cao đầu tóc hơi xoăn, con ngươi trũng sâu vào trong hốc mắt, gương mặt âm hiểm vừa nhìn qua là đã biết không phải người đại hoa, kẻ này có lẽ là sư thần của người hộ A Sử Lạc. Ngồi ở hai bên của A Sử Lạc có hai người hộ khác có tướng mạo tương tự như hắn. Ba người hiện đang ngồi trong đại điện lớn tiếng quát mắng tô màu bạch, trong tộc là Hoành Hoang. Đám người ở bên trái cầm đầu là một nam tử có da mặt trắng bóc, trên mép có một đốm trâu nho nhỏ, trong mắt lấp lánh hùng quang đang xem xét tình hình xung quanh trên mặt hiện ra vẻ tham lam, có lẽ đó là kế cung vũ thụ gì gì đó rồi. dẫn đầu nhóm ở bên trái là một thanh niên thần thái nhã nhặn lịch thiệp, trên mặt luôn nở một nụ cười khiêm nhường, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc ngang liếc dọc, tựa hồ như là một người cực kỳ có tâm kế. Đứng ở sau lưng gã nam tử này là cả một đám tùy tùng, phần lớn đều là nữ nhân hai nữ tử đứng đầu thì có một nữ tử có niên kỷ khá lớn, thân mang một bộ trường bào màu xanh đậm theo kiểu hàng, vạt áo thì lại màu xám người còn lại thì có tuổi còn khá trẻ, dáng vẻ thanh tú, khoác một bộ trường bào hồng phấn, vạt áo màu lam. nhìn thấy những trang phục người hàng điển hình đó, không cần phải đoán thì cũng biết đó là sứ thần người cao lệ rồi. vừa rồi thì sứ thần người hồ và đông doanh đều mở miệng nói. Cũng chỉ có bên cao lệ là vẫn kiên định trầm mặt cũng không biết có ý gì Quan sát tình hình trước mắt thì thấy đúng như lão tử nói Những kẻ này rõ ràng là tổng lại để cùng nhau làm loạn Một mình tô mộ bạch ứng phó với nhiều sứ thần như vậy đúng là cũng rất cực lực Nhìn thấy từ vậy và lâm vãn vinh bước vào hắn tức thì sửng số, Sau đó liền vui mừng vội vàng ngênh đón <cười> Học sinh tô mộ bạch khấu kiến từ đại nhân À từ đại nhân ngày đến thì tốt rồi À lâm huynh Huynh cũng đến đây ư Từ vị gật đầu đáp À tô trạng nguyên không cần đa lễ Là hoàng thượng lệnh lão hữu dẫn lâm tiểu huynh đi đến văn hoa điện À lâm tiểu huynh à À lâm tiểu huynh căn nguyên là trong lúc lão ta cùng tô mộ bạch nói chuyện Thì lâm tiểu huynh của lão lại lặng lặng bước tới chỗ của kế cung vũ thụ cái cung vũ thủ nhìn thấy một kẻ da dẻ đen đúa tướng mạo cũng không tệ đang bước tới phía mình cảnh giác một chốc trồi quát lên ai người người muốn gì làm vãn vinh cười hì hì ta hả ta đang muốn giết heo đây mosi mosi vị bị cách huynh này nghe nói huynh là dương tử có phải không xin mở ngoặc mosi mosi phiên âm tiếng nhật viết là mosi mosi nghĩa là alo alo xin đóng ngoặc Kế công vũ thụ không biết bị cách là phiên âm cổ tự Pit, tức con heo trong tiếng Anh, nên mặt nhiên ngạo nghễ đáp. À ta là con thứ hai của đông doanh thiên hoàng, bệ hạ, đại hòa gió sĩ Anh Dũng vô địch. Đại hòa tức Nhật Bản, Nhật tự coi là hòa quốc nên chữ viết còn được gọi là hòa văn. Dũng Mảnh, quả nhiên là Dũng mãnh nha. Lâm Văn Minh cười hì hì. Ha, dân tử điện hạ, phải chăng ngài có một mũi mũi? Kế cung vũ thụ giật mình hỏi, Ê ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Lâm vẫn vinh cười hát hát, <cười> ta không chỉ là biết ngài có muội muội mà còn biết cha của ngài gọi là lão kế cung, mẹ của ngươi gọi là Hà Lan, cả nhà các ngươi có quan hệ rất thân mật. Ê, cả nhà của ta ngươi cũng biết ư, kế cung vũ thụ đại kinh nói, ngươi đã từng đi qua Đông Doanh à, nhưng mà mẹ của ta không phải tên là Hà Lan. Không gọi là Hà Lan chẳng lẽ là Cao Kiều Ước hay là Đại Trạch? Lâm Gián Vinh cười hì hì nói. <cười> Đồng doanh ư, đã đi qua, đã đi qua. Này là giang hậu trung kính nang ba gì gì đó ta cũng đều đã nghiên cứu qua. Lần trước tại Bắc Hải Đạo ta còn nghe thấy có một truyền thuyết liên quan tới dương tử ngài. À, dương tử có tên gọi là gì nhỉ? Kế cung vũ thụ cao mại lại thầm nghĩ người này thật tự cao tự đại, ngay cả danh tự của ta cũng chưa nghe thấy, thật sự là quá thất lễ rồi, hắn hừ một tiếng. Bỗng nhân chính là đông doanh kế cung vũ thụ. Lâm Văn Vinh gật đầu cười nói, <cười> Thì ra ngài họ kế cung. Kế cung vũ thụ giận dữ, bổn nhân là đông doanh kế cung vũ thụ. Ê đúng thế, đúng thế, ta gọi lẽ ngài là kế cung cũng không sai, thì ngài làm sao mà không chịu chứ? Lâm Vãn Vinh cười nói, thật tại thì hắn không thể trách được Lâm Vãn Vinh đã cố tình giả sai theo kinh nghiệm gọi tên của người Hán. Căn nguyên là thiên hoàng được người đông doanh ca tụng là con trai của thiên thần. Bọn họ xem thiên hoàng là thần chứ không phải là người. để vị được tông sùng vô cùng, vì thấy tất cả mọi thiên hoàng đông doanh đều không có tộc họ. Hoàng thất dùng phương thức xưng hô hoàng tộc bằng danh tự của cung hiệu, ví dụ như vị kế cung vũ thụ này. Khi sưng hô đầy đủ sẽ là kế công vũ thụ ngoại thân vương, kế công là công hiệu, vũ thụ là tên, ngoại thân vương là tước vị Lâm Văn Vinh lại đem kế công làm tên, vũ thụ làm họ, gây ra trò cười như thế. Nhưng mà cũng không thể nào bắt bẻ được, chỉ mình hắn đã tiếp nhận được thông tin tiến bộ từ hồi ở tiền thế, chứ thử hỏi có mấy người có thể hiểu rõ được vấn đề tộc họ của Đông Doanh Thiên Hoàng. Ta là con trai thứ của đồng dân thiên hoàng bảy hạ, kế cung là công hiệu của ta, ngươi, ngươi hiểu chưa? Kế công vũ thụ giận dữ hét lên, hiểu hiểu, há lão kê công, à, già tiểu kê công chứ gì, à, nhà của ta có nhiều lắm, chơi chữ kê công, và kế cung là đồng âm, kê công là gà trống lầm vẫn vinh cười hầu hố, ai <cười> đồng danh các ngài đúng là thích làm chuyện trở nên phức tạp. Nếu mà ai cũng như các ngưỡi lột hết ra mà trần chủ xong chẳng hò hét. amada amada một chàng nhớ thấy thì sản khoái biết bao. Hey đi quá xa rồi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Từ duy của hắn lân chuyển tự như thiên mã hành không khiến cho người khác khó có thể theo kịp. Cái cung vũ trụ hoàn toàn không biết hắn đang nói gì nghe thấy câu cuối cùng cổ hắn trót cuộc cũng đã chuyển lại vấn đề chính liền hờn một cái tơi ra chỗ bổn nhân dũng mãnh vô cùng đúng thế a nói đến chỗ ngài lầm phản Vinh thần bí nói ngài ở trong lòng của những dân dân đông doanh đúng là dũng sĩ siêu thoát cả tam giới khiến cho vô số người kính ngưỡng bội phục ai đó là tự nhiên kê cùng bổn thụ kiêu ngạo nói Ta kế cùng vũ thụ là dũng sĩ chân chính của Đại Hòa, ai mà không bội phục ta cơ chứ? Mà bọn họ nói vậy ta như thế nào? Lâm vẫn Vinh cười, ha hả <cười> Chuyện này thì ta nghe tự miệng của mỗi mỗi ngày. À, có một đêm hai huynh mỗi các người trò chuyện riêng với nhau, lệnh mỗi thở hồng học nói, hey ô, ca ca, huynh thật tiệc so với chán còn lợi hại hơn nhiều nha. Ai ngài có biết tiếp đó ngài nói gì không? Kế cùng một lúc sau vẫn chưa phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi... À, nói gì? Ta! Lâm Vãn Vinh hi hi mỉm cười, học theo ngữ khí của kế cung vũ thụ mà nói, <cười> Vậy nè, mẹ cũng nói như thế. Trong đám người ở Đại Điện, bọn từ bị tô mộ bạch chính là những người hiểu ra trước tiên, gã lâm tam này cũng quá là bị ổi rồi. Hai người bọn họ cố sức nhịn cười, thị vệ lẫn thái giám trong cung cũng dần hiểu được, có mấy gã nhịn không được mà quay đầu sang cười lên hô hố. Kế cung vũ thụ chỉ hiểu biết có hạn, ngôn ngữ đại hoa, phản ứng lại rất chậm, trao mài suy nghĩ cả một lúc lâu nhưng vẫn mơ mơ màng màng. Mọi người sớm đã cười đến vỡ bụng, một gã tùy tùng ở đằng sau vũ thụ vô vàng bước lên tới bên cạnh hắn, sau đó thì ghé sát tai hắn thì thầm một hai câu. Kế cung vũ thụ nghe xong thì thần sắc đại biến, mắt phát hung quang hai tay theo thói quen mà đưa xuống hồng trúc đao ấy bác các người muốn chết, người muốn chết à. Bác các tiếng Nhật là ngu ngốc. Hắn tới bái kiến hoàng đế, bội đạo vũ khí sống đã bị thu giữ nên hai tay liền chụp vào chỗ trống. Bác cát cái đầu nhà ngươi. Lâm Văn Vinh đã nhịn không được nữa, vừa mở miệng đã trêu chọc đâm chọc. Thế thì động thủ chém người sẵn tới đâu nữa chứ? Đối mặt với loại người này thì hắn chính là một kẻ hùng bạo, hét lên một tiếng rồi tung một đấm mạnh mẽ vào mặt kế cùng vũ thụ. Hắn uống bao nhiêu sữa thì dùng bấy nhiêu lực, đòn này cũng có thể nói là dũng mảnh vô bỉ. Kế cùng vũ thủ hư lên một tiếng máu bắn tung tóe đầy mặt, mỗi cũng chảy ra đầy máu, trên mặt lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ, ghi rận không nói nên lợi. Tô Mộ Bạch nhìn thấy thảm trạng của kế cung vũ thụ thì sắc mặt lập tức tái sanh dội dàng khuyên can. Ê, «Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Không thể!» Lâm vẫn vinh lý nào lại nghe lời của hắn. Một đám đánh trúng kế cung vũ thụ trong lòng sản khoái chẳng khác gì được ăn kem vào tháng sáu cú đánh này nhằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, hay tùy tùng do kế công vũ thủ mang theo khi đăng điện nhìn thấy chủ nhân bị đánh, tức thì quát lên một tiếng rồi lao lên, muốn nhào về phía Lâm Tam định xuất thủ. Muốn người hỗn loạn để lấy mạng người. Đó chính là pháp tắc mà Lâm bảng Vinh tuân thủ nghiêm mật. Dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, muốn đánh thì cũng phải đánh sao cho thống khoái chứ. Hắn ra quyền như bay, đấm bình bịch vào mặt của vũ thụ, sau đó thì đá mấy cái vào chân của vũ thụ cười hát hát. Người không bắn lão tử là kẻ bệnh tật, kẻ ố đuối nữa hay sao? Người không phải là lấy một địch mười sao? Hiện tại lão tử khiêu chiến với người đó, con mẹ nó. Người có giỏi thì hãy đứng lên mà đánh, đánh cho ta trước trăng tung té thử coi. Còn ba cát nữa không? Cái con mẹ của người. Tô mộ bạch nhìn thấy bộ dạng gần như điên cuồng cổ hắn thì dội vàng la toán lên. Người đâu, người đâu, mau cản lâm tam lại, mau cản lâm tam lại. Những thị vệ đó đã sớm căm phẫn kế cung vũ thụ Chứng kiến kẻ ngông cùng như hắn bị lâm tam thu thập Mặc dù thủ đoạn có chút lưu manh Nhưng khiến cho mọi người thật là sảng khoái Lẽ nào lại nguyện ý cản hắn lại Mấy thị vệ liền đặt đau thương xuống đất Mà dùng sức lôi kéo cùng nhau hò hét ai Không được đánh! ai dạ! Không được đánh! ai dạ! Là ó cả một lúc lâu nhưng động tác lại chậm rãi Chẳng một ai tiến tới trước Ngược lại có vẻ như tiếng hò hát kia lại có tiết tấu hợp nhất với quyền cước của Lâm Tam. Tô Mậu Bạch quay qua từ vị thi lễ. Âu Đại Nhân, người này chính là dương tử của Đông doanh dạng lần không thể kinh xuất, hoàng thượng lệnh cho học sinh chiêu đãi chúng sứ thần thỏa đáng. Nhưng trước mặt lại xảy ra tình huống hỗn loạn kiểu này, hy tội của học sinh quá là rất trầm trọng, quyền Đại Nhân mau mau can ngăn Lâm Tam tự vị nhìn sang kế cung vũ thụ một cái Chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập Sớm đã hôn mê Tới lúc này thì mới có thị vệ kéo lâm tâm ra Lão lắc đầu cười khổ Ngăn cản Ngăn cản như thế nào đây Đánh thì lâm tam cũng đã đánh rồi Chẳng lẽ sau khi ta ngăn cản lại Thì gã dương tử đông doanh kia Lại chịu để yên hay sao Nếu như chuyện đã tới nước này Thì cứ để tùy ý hắn đi Nhưng mà hoàng mệnh Tô mộ bạch khủng hoảng nói Từ bị cắt ngang lời nói của hắn ai Tô Trạng Nguyên Ngài nghĩ kỹ thử xem Ngài đến đây để chiêu đãi sứ tiết là Hoàng Mạnh Nhưng Lâm Tam cũng đến nơi này Chẳng lẽ không phải cũng là Hoàng Mạnh hay sao Tô Trạng Nguyên nhìn sang Lâm vãn vinh một cái Trong mắt lóe lên một thần sắc khó dò nhẹ gật đầu Nếu như là Hoàng Mạnh Thế thì cũng chỉ đành thế mà thôi à, Đến lúc đó thì học sinh sẽ y theo sự thật Mà bẩm báo lên Hoàng Thượng Từ bị liếc nhìn hắn Tàu trạng nguyên, ngày từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm lại chính là trạng nguyên vô đích thân hoàng thượng tiểu chọn. Hoàng ân đó tự nhiên rất dạo dạc, nhưng ở bên cạnh thiên tử thì có thể nói là phúc quả không lường. thiện quy khó đoán, chúng ta thân là thần tử, chỉ cần một lòng trung trình với hoàng thượng là được rồi. Nếu như có những vọng tưởng khác thì có thể nói là có mô đồ riêng đó. Lời này nửa kính nửa hở trong mắt tô mộ bạch lóe sáng không người nói, à, học sinh đa tả đại học sĩ chỉ giáo. Hai gã tùy tùng của kế cung vũ thủ liều mình, cứu lấy vương tử, gắn gượng xoa bóp một lát thì vũ thụ mới yếu ớt trên lên một tiếng. Từ vị giả giờ, ai da một tiếng rồi, dội dội vàng vàng bước lên thăm hỏi, À có chuyện gì vậy? Mau, mau mang thuốc trị thương tới cho vũ thụ dương tử. Gã sứ thần của cao lệ nhìn vào, lâm vãng vinh với ánh mắt kinh dị, ẩu đả với sứ tiết ở trên điện đường, đại hoa có cái tên vừa lưu manh vô lại dừa ngông cuồng dũng mãnh này từ lúc nào vậy? Hai nữ tử ở sau lưng hắn cũng kinh hải nhìn, lâm vãng vinh, trong mắt cũng ánh vẽ hiếu kỳ, không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau. Sứ thần của người hồ thì quan sát mạng vừa rồi đến há hóc kinh ngạc, điều này hoàn toàn bất đồng với lễ nghi ban giao của đại hoa. Trừ phi là Đại Hoa đã cải biến phong cách rồi hay sao, e rằng ngày mà Đại Hoa nuốt chuẩn lấy tộc của bọn ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ê, con mẹ nó đánh đến gãy cả ngón tay, mệt thật, lần sau cô đánh người thiện có lẽ nên mang theo mấy tiểu đệ mới được. Làm vãn vinh lắc lắc cổ tay kêu răng rác, chậm chậm bước đến bên cạnh sứ thần người hồ, dơ dơ nắm đắm lên rồi thở ra một hơi. Hay, tên tiểu tử này có thân thể yếu nhật quá. Chẳng biết đánh đắm gì cả Hôm nay đánh thật không đã Vị sư thần đại ca này Ta thấy thân hình của huynh rất là cứng cáp Đại khái cũng có thể chống đỡ được vài chiêu của ta Hay có lẽ là cũng nổi đau Ở cái tuổi này muốn tìm người có khả năng đỡ được hai ba quyền của ta Thật sự là quá khó khăn mà Ấy, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sư thần người hồ, a sư lạc quảng hồn nói Ê, hai quân giao chiến cũng không có trảm sứ giả Đó là lời của người đại qua các ngươi nói mà Nhưng trảm sứ giả, cái con mẹ nó, lão tử cũng không phải là thuộc hẳn qua què rỗng tết, không có hứng thú đó. Hắn cười lên ha hả và dỗ lên dây của A Sử Lạc. Ngày yên tâm, A huynh à, ta chỉ giỡn với huynh mà thôi, huynh còn thật thạ hơn hắn nhiều, ta làm sao mà đánh huynh được chứ, muốn đánh thì cũng đợi đến lúc huynh huynh quang thì mới ra tay chứ chúng nhân nghe thấy thế thì không khỏi phải căm như hến. À, người đánh gã đồng danh Dương Tử kia thì không nói làm gì, nhưng người Hậu không phải là đông doanh. bọn họ có binh lực hùng mạnh đã giao chiến về Đại Qua nhiều năm, thắng nhiều hơn thua. năm nào năm nấy Đại Qua cũng phải điều cắt đắt bồi thường. người đấu với sứ giả của người Hậu như thế, chẳng lẽ không sợ bọn họ cực đông với binh sinh biến sao? Nhưng mà lời thì cũng đã nói ra rồi, Lâm Tam là một nhân vật hung hãng như thế, nhiều năm nay ở Đại Hoa chẳng thấy mấy ai như thế, chúng nhân nhìn thấy vậy thì vừa lo lắng, có cả kinh xen lẫn vui mừng. Có thể tiến vào trong văn hoa điện đều không phải là những kẻ vô danh. A Sử lạc nhìn thấy Lâm Tam ăn mặc phổ thông nhưng tra tay thì lanh lẽo gọn gàng, bộ dạng cười cợt giáo trá, khiến người ta đoán không ra địa vị của hắn ta mỹ a sử lạc cấp chuyển tức thì thu thu lại vẻ hoanh hoang nhìn vào lâm vản vinh a vị đại nhân này nói hay lắm hay lắm chuyện của kế công vũ thủ hoàn toàn không hề liên quan gì tới ta bổn nhân đến nơi này là vì muốn thương thảo hảo hữu chuyện biên giới với quý quốc còn chuyện vừa rồi thì chỉ là một vũ hiếu mà thôi quả nhiên chỉ có ác nhân mới trị được ác nhân từ vậy nhìn thấy gã sứ thần người hầu nhu hòa thần phục trong thâm tâm nhất thời như ngộ ra điều gì Hề, hey, hoàng thượng dỗ dàng triệu lâm tam vào cũng không trực tiếp chiếu kiến hắn mà lại lệnh cho hắn tới văn hòa điện, chẳng lẽ là cố ý sao? Hề, hey, nhất định là như thế rồi. Càng suy nghĩ từ vị càng thông suốt, <cười> chiều này quả thật là kỳ diệu nha. Lâm vãn huynh xuất ra một tràn khiến cho đại điện hỗn loạn cả lên, nhưng lại thu được, hiệu quả không ngờ. Sứ thằng ba nước trong đại điện chịu đánh, chịu kinh sợ, nhưng tất cả đều trầm mặt, đều chẳng dám nói ra lời nào nữa, nhất thời rất an tĩnh. Hoàng thượng gia đau Một thanh âm lên lãnh vang lên, kinh tĩnh tất cả mọi người trong điện. Hoàng đế đã đến ư, trong lòng lâm vẫn vinh cả kinh. Lão đầu tử này sớm không đến muộn không đến, mà lại đến đúng ngay vào lúc này, trong chuyện này ác ẩn có chứ quyền cơ đây. Thạm kiến hoàng thượng. Chúng nhân trong đại điện điều dội vàng quỳ xuống. Sứ tiết cao lại đứng thẳng người dậy và không người không hề quỳ xuống ngân tiếp. Sứ tiết người hồ ngẩn mặt lên trời mà khịch mũi một cái. Kế cung vũ thụ thì còn đang nằm lê lết ở dưới đất, chứ đừng nói là đứng dậy ngân tiếp. Người tiến vào có niên kỷ độ năm mươi thân hình tầm thước. Trên khuôn mặt, hồng hào có ẩn chứa vẻ gì đó nhợt nhạt mà người khác khó có thể phát giác. Khóe miệng luôn mang theo nét cười, trong mắt ánh lên sự sắc bén, một thân long bào bước đi chậm rãi nhưng uy nghiêm, mắt hổ quét qua nơi nào thì ở nơi đó đều không dám đối thị với lão ta, loại khí thế lăng lệ đó không nói không rằng cũng áp chế hết tất cả mọi người. Tuy là đã cách đây mấy tháng, nhưng lâm vãng vinh cũng chỉ nhìn một cái là đón ra vị hoàng đế của đại hoa, chính là vị lão giả y phục hoa lệ đã tặng cho hắn một kim bài ở Hàng Châu Linh ẩn tự. Ê, quả nhiên là ông ta chẳng trách lúc diệt binh thì cố ý không triệu kiến ta, thì ra là người quen cũ. Làm Bảng Vân tức thì vui mừng, <cười> lão người quen này lẫm lão trưởng nhân, tức là nhạc phụ cố mình, hay chuyện của ta và Thanh Tuyền có lẽ là ông ta sẽ không có phản đối đâu. Đứng dậy hết đi, hoàng đế tiến đến long ỷ mà ngồi xuống, hai tay nâng nhẹ lên nghiêm nghiêm nói, mọi người đều đứng dậy, tạ ơn hoàng thượng trời phân ra đứng ở hai bên hoàng đế quét mắt qua ba chiếc bàn lớn trong đại điện mỉm cười nói ồ oh, đây à, là mấy vị này là tiết sứ đến từ chư quốc phải không a sử lạc ngạo nghễ hừ một cái tính là hồi đáp trong mắt của hoàng đế lóe lên vẻ băng lạnh sau đó thì khôi phục lại như thường chỉ vào a sử lạc mà nói à vị sứ thần có tướng mạo khác xa với người đại qua này không biết là của người nước nào tôn mộ bạch rất cơ trí vừa mới nhìn tình hình không ổn thì liền dội vàng bước lên mà tâu a khải bẩm hoàng thượng gì này chính là sứ tiết của độc quyết hãn quốc a xử lạc đại nhân <cười> Độc quyết hãn quốc làm giảng dinh giật mình đóa không phải là quốc gia đã quy phục đại đường đế quốc sau đó lại bị hồi hột tiêu diệt rồi sao làm thế nào mà còn tồn tại đến hiện tại Từ vị đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thần sắc của hắn thì liền biết hắn ta mù sử, nhịn không được giải thích. Làm tiểu huynh có lẽ là chưa nghe tới đột quyết hãng quốc này. Đột quyết nguyên là một nhánh của thiết lạc. Truyền thiết kể rằng tiên tổ sau khi kết hợp với loài sói sinh hạ mười đứa con trai. Sau khi cả mười đứa trưởng thành thì mỗi người vợ sinh con, mỗi người lấy một họ. Sau này người đột quyết trở thành chủng tộc nô đãi của nhu nhiên bị bất thiện ha di sang chân núi phía nam của kim sơn sau này thì độc quyết tiêu diệt nhưu nhiên thôn lấn sang khiết đang ở phía đông và khi cốt ở phía bắc thế lực ngày càng cường thịnh, địa bàn quán hạt rất trọng lớn đông giáp liêu thủy tây gần lý hải nam tới dòng a mẫu hà bắc tiếp hồ bối gia nhĩ hãng dình được xây dựng đô cân sơn ngọn núi phía bắc của dãy hoàng ái sơn đã thưởng du dòng kim ngạc nhĩ hồng hà mẫu hạ là gì, Nhi hậu là gì, kim sơn là gì? lâm vạn binh nghe thấy từ vị giải thích thì không khỏi nhấc đầu trối lung tung mù cả lên. từ vị nói những địa danh đó đều lạ, còn có từ bút ký của một vị hòa thượng đã du ngoạn qua tiền triệu lão phu có nói ra cũng không rõ ràng, đại khái là nó nằm ở mạng bắc. những người hầu này chính là do nô đại tiến triển đi lên, thân thể hùng vĩ, hung hãn vô cùng đã nhiều năm giao chiến với đại quan ba nhưng thắng thì nhiều mà thu ấy thì không bao nhiêu chiếm được một vùng đất rộng lớn của phương bắc đến nay vẫn chưa thể thu hồi. làm vạn Vinh đương nhiên biết là đột quyết làm cái gì thế lực của bọn họ biến cố khắp trung á tân cương thậm chí là thổ nhĩ kỳ trong thời đại nhà tùy thì đã phân ra thành đông đột quyết và tây đột quyết. Nhưng, theo như ghi chép của lịch sử thì độc quyết đã có nhiều lần quy phục đường triều, nhưng cũng có rất nhiều lần làm loạn, bị đại đường chinh phạt, cho đến sau này thì mới bị hồi hộp tiêu diệt. Đương nhiên, đó là những lịch sử ở trong tiền thế của hắn, nhưng ở cái thế giới này thì độc quyết lại ngoan cường sinh tồn đến giờ, cho đến hôm nay vẫn tạo thành uy hiếp đối với đại hoa. Bây giờ khả hẳn của độc quyết đặt lệnh cho bổng sứ chuyển lời hỏi thăm đế hoàng đế đại qua. À sử lạc gật đầu nói, lời lẽ khá cứng ngắt, hoàn toàn chẳng có lấy một chút tôn kính lướt qua là đã thấy rõ vẻ khinh miệt. Hoàng đế vẫn không đổi sắc hơi gật đầu một cái coi như là hồi đáp. Tiếp đó thì chuyển hướng sang chiếc bàn trống bên kia cao mài lại nói, Đồng doanh dường tử kê cùng vũ thụ có ở đây không? kế công vũ thụ chỉ mới mơ màng tỉnh lại tôn mộ bạch thấy thế thì định mở miệng nói nhưng ngay lúc đó thì hai gã hộ vệ của kế công vũ thụ lớn giọng la lên dường tử của bọn ta bị thần tử của đại qua đánh trọng thương khi ta trở về thì sẽ bẩm báo lên thiên hoàng phát binh chinh phạt đại qua các ngươi ê to gan từ vị mở miệng giận dữ quát nơi này là triều đường của đại qua ta nào phải chỗ đầu đường xó chợ cho các ngươi ngang ngược lộng hành Lão ông quyền cung kính tàu. Hoàng thượng, lão thần thỉnh cầu trưng trị hai kẻ này thật nặng nề, nhằm răng đe người khác. Không thể. Tôn mộ bạch vội vàng bước ra khỏi hàng. Bấm hoàng thượng, bấm từ đại nhân, hôm nay chính là ngày đông doanh dương tử, dùng lễ bái kiến hoàng đế đại hoa ta. Tỉnh không hề có chỗ nào sai quấy. Đại hoa ta chính là thượng quốc thiên triều, xét về quan hệ lễ nghi thì làm sao có thể dụng hình phạt đối với tiết sứ. Yếu tố dương tử chính là do Lâm Tam tự thân động thủ gây ra, tại nơi trang nghiêm thần thánh như văn hoa điện mà lấy ấu đã sứ thần từ nước khác tới, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không chỉ làm hại đến thanh dự của đại hoa ta mà càng khiến cho quốc thể thương tổn hay vọng hoàng thượng minh xét. Hoàng đế quét mắt nhìn về hai gã hộ vệ kia một cái, hai kẻ này làm sao có thể để chống chủ trước một quan của lão ta, hai chân liền trung lên rồi không tự chủ quỳ xuống dưới mặt đất. Từ vị thấy Tô Mộ Bạch chuyển đầu giáo về phía Lâm Tam liền nói, Bẩm Hoàng thượng, trong chuyện này có ẩn tình khác, Là kế công vũ thủ nhục mã đại hoa ta trước tiên, Lâm Tam phẫn nộ bất bình nên mới động thủ. Lâm Tam đầu, Hoàng đế hừ một tiếng rồi nói, Thần ở đây, thần ở đây. Lâm Văn Vinh mỉm cười bước tới ôm quyền Tâu, Hoàng thượng có khỏe hay không cũng đã mấy tháng rồi không gặp lại. Từ vị bị dọa đến dựng đứng hết lông tóc khắp toàn thân, tên tiểu tử này đúng là không cần cái mạng nữa rồi, không ngờ lại dám nói chuyện như thế với hoàng thượng. Hoàng đế nghe thấy thì mỉm cười. À, đích xác là đã lâu không gặp rồi, người à nói thử xem, tại sao lại có xung đột với vũ thụ dương tử? Lâm Văn Vinh giả vờ cả kinh. Xung đột, lời này sao lại nói ra cho được, là do vũ thụ dương tử nói thần dân đại qua đều là những kẻ yếu đuối bệnh tật, thần chỉ vì muốn chứng thực lời nói của dương tử xem thử có đúng hay không, nên mới để cho y thử nghiệm phen. Lý nào lại có thể nói là xung đột cho được, yểm tù đại nhân xin hỏi ta có đúng hay không? Tô Mộ Bạch trầm ngâm đáp, dù cho vũ thụ dương tử có nói lời bất kính trước tiền, người cũng không nên động quyền động cước dù sao thì dương tử cũng là sứ tiết của nước người cứ tự tiện dùng vũ lực như thế chuyện đã thưởng người là chuyện nhỏ nhưng lại làm tổn hại đến thanh danh của đại qua ta dẫn tới việc ngoại giao phân tranh tương lai nước kháng triệu hồi đặc xứ vậy thì hai sẽ tương giao với đại qua ta đây hãy say rồi say rồi lâm vãn vinh lắc đầu nói làm sao lại là chuyện ngoại giao phân tranh cho được tù đại nhân ăn uống thì có thể bừa bãi được nhưng không có thể nói loạn lên như vậy Tô mộ bạch hỏi, ta nói loạn ở chỗ nào, xin hoàng thượng minh giám. Lâm Giảng Vinh mỉm cười đáp, Vừa rồi à, ý của Tô Đại Nhân nói, vũ thụ là sứ tiết của một nước, chuyện này sẽ dẫn tới ngoại giao phân tranh, có đúng hay không? À, chính là thế. Tô mộ bạch trầm giọng nói, Lâm vãn Vinh cười ha hả. Sai rồi, sai quá sai rồi, xin hỏi trạng nguyên đông doanh có phải là nước sưng thần của Đại Hoa ta hay không? Tô mộ bạch trầm ngâm một hồi từ vị liền tiếp. Địch xác là như thế. Năm xưa khi thái tổ kiến quốc thì đông doanh từng cho người phái sứ thần đến nước ta để trình quốc thư. Nói rõ là sẽ phụ thuộc vào đại hoa ta. Tấu biểu này hiển nhiên vẫn còn được lưu giữ rất hoàn chỉnh để phòng khi cần tra duyệt. Lời có lâm tam không phải là giả. Khóe miệng của hoàng đế hiện lên một nụ cười. <cười> Tình tiểu tử này mỗi một lần đều có thể tạo cho người khác sự bất ngờ nha. Lâm Vãng Vinh quay qua từ vị mà dơ ngón cái lên. À, từ đại nhân quả nhiên là có trí nhớ tốt, tiểu đệ bội phục. Nếu như thế thì đã không còn nghi vấn gì nữa rồi. Nếu như đông danh phụ thuộc vào đại qua thế thì đông danh chính là thằng dân của đại hoa ta rồi. Lâm Tam ta tuy bình dân nhưng cũng là tiểu dân của đại qua Xin hỏi tù đại nhân, hai thằng dân ấu đã với nhau làm sao có thể dẫn tới chuyện ngoại giao phân tranh cho được? Chẳng lẽ ngài muốn trả độc lập cho đông doanh Như thế thì làm sao cho được Dù cho ngài có nguyện ý Thì đông doanh cũng không thể đáp ứng Người ta đã tự tay dân tấu chương rồi mà Hắn ta giải thích cực kỳ rành mạch Tô Mậu Bạch là người thông minh Trong lời nói này của Lâm Tam có ẩn tàng cơ quan Bản thân nói hắn đúng cũng chả phải Mà nói không thì lại càng chẳng xong Ai nói đến chỗ sai của ta Cũng không phải là không có Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng Đó chính là âu đã trên gian qua điện thật tại đã làm tổng hại quốc thể, tiểu dân có tội. Nhưng mà gá tiểu kê công lại chử bới cả ngàn ngàn dạng dạng con dân của đại qua trước tiên. Ta nhất thời cũng đóng nảy nên mới đánh y. Nói ra thì tội của y lại càng không nhỏ hơn ta. Ta và y đều có tội. ai hoàng thượng, tiểu dân xin từ bỏ. Hoàng thượng cố nhịn cười ngạc nhiên hỏi. ai ngươi xin từ bỏ, ngươi xin từ bỏ cái gì? Lâm Văn Vinh lớn tiếng. À, tiểu nhân ấu đả với một thần gian khác trên văn qua điện, hai bên đều có lỗi. Tiểu dân tự cảm thấy xấu hổ, xin hoàng thượng hãy tức bỏ hết chức vị của hai bên. À, thần sinh từ bỏ luôn khu vườn ở tướng quốc tử được ngữ ban công lao dẹp loạn bạch liên giáo thần cũng không cần lãnh thưởng nữa. Nhưng mà gã dương tử của đông danh cũng có tội, xin hoàng thượng hãy triệt quan chức của hắn ta. Lời này vừa nói ra cả đại sảnh đều lập tức quyên náo. đông doanh tuy là thuộc địa nhưng đó cũng chỉ là hành thức mà thôi. Ai đã từng thật sự xem nó là nước thuộc địa đại hoa, làm Tam thật sự dám nghĩ như thế ư? Hoàng đế hừ một tiếng. Hai người các ngươi đều có tội, đợi trẫm suy nghĩ rồi sẽ xử trí các người sau." <cười> Hoàng thượng thánh minh, Lâm Văn Vinh cười hi hi nói. <cười>